quên ba Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Theo lý thuyết thể sau khi phát hiện tín hiệu của điện thoại bị quấy nhiễu nghiêm trọng vốn dĩ chúng tôi nên lao ra khỏi học viện thử liên lạc với thế giới bên ngoài nhưng thời gian không cho phép làm như vậy không chừng cổ chúng trên người của đám người Ninh Hoàn sẽ phát tác trong giây lát Mà trên người đám bạn học đa ngôn mê Cũng có pháp thuật dẫn hồn Ai dám nói dưới tiếp theo Có phát tác mà tự xác hay không Vì cứu những người này Trước tiên chỉ có thể sắp xếp như vậy mà thôi Tôi làm một động tác Vương Tu Lan đã hiểu ý ngay Cô ấy búng tay một cái Chỉ trong tích tắc Ba cô gái Ninh Hoàng tỉnh dậy Như một giấc mơ Ánh mắt của Ninh Hoàng bắt đầu tập trung Sau đó nhìn thấy Vương Tô Lan, lập tức trong mắt có sự nghề ngờ ngơ. Tiếp theo, hai nữ sinh sau lưng cô ta hét lên một tiếng, bởi vì bọn họ nhìn thấy bạn học chết mặt đất. Ninh Hoàn cũng muốn hét lên, Khương Diệu bèn kêu lớn. "Biểu Muội, đừng có sợ." Ninh Hoàn trừng to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Khương Diệu. Trong mắt của cô ta đỏ ngầu lên. "Đừng nhìn bộ dạng cô ta lạnh lùng mà lầm." Khế thực sự có chuyện gì đó, vẫn không chịu nổi. Các người im miệng. Vương Tô Lan tức giận mắng, hai nữ sinh khác kinh hoàng sợ che miệng lại, bất an nhìn về phía chúng tôi, xem ý là muốn bỏ chạy. Nếu các người muốn chết bất đắc kỷ tử như là Bạch Hiên và Liễu Nguyệt thì cứ việc chạy đi. Tôi trầm mặc nói với bọn họ một câu, còn như nếu muốn sống thì đi theo ta nào. rút lời, tôi xoay người bước đi, thuần thế nhận hai túi sắc chất từ tay của Nam Công Ức, nhanh chóng tăng tốc chạy về phía tòa nhà phòng thí nghiệm gần nhất. Trong học viện có hai tòa nhà phòng thí nghiệm, tòa nhà mà bây giờ tôi đang đi không phải là tòa nhà giải phẫu. Nơi này chỉ để dùng cho các thí nghiệm sinh học khác nhau. "Biểu muội, đuổi kịp hắn ta không?" "Nhanh." Khương Diễu không có thời gian để nói tỉ mỉ với Ninh Hoàn. giấu tay của Đinh Hoàn, cả hai chạy theo tôi. Triều Đình thì mang theo một túi đựng xác khác, cũng gia nhập với Quảng Nhung chạy cùng tôi. Rốt cuộc thì Kiêm Vận và Ngọ Lâm Đình cũng chạy theo. Tiếng bước chân vang vọng trong tòa nhà. Không biết là ông Chu Bé buồn rể đã chạy đi đâu rồi. Không quản được nhiều như vậy, tôi nhờ thành tượng mở cửa điện tử của phòng thí nghiệm. Cứ mặc kệ ba cô gái Ninh Hoàn Sẽ bị sự xuất hiện đột ngột của thành tượng Dọa cho sợ hay không Khi đến bàn mổ trong vòng thí nghiệm Tôi đem túi xác chết ném xuống đất Quay đầu nhìn về phía ba cô gái Đăng hoàng sợ Chầm giọng nói Các cô không cần hỏi Cẩn thận nghe ta nói Mấy người đã bị trúng cổ độc Là một loại cổ rất đáng sợ Đặc tính của nó là Theo lời kể của tôi Sắc mặt của ba cô gái của đám người ninh hoàn trắng bạch cơ thể lắc lư như là muôn ngã. Kim Vạn là một cô gái có cơ thể mập mạp, phần thịt chân cằm cũng run lên vì khẩn trương. "Học trưởng Phương, ý của ngươi là học trưởng Bạch Hiên và học tỷ Lục Huệ đã chết vì cô độc sao?" Cô ta lắp bắp hỏi nhưng vẫn biểu đạt rõ ràng. Dáng người ngọ Lam Đình cao và gầy, đỡ lấy Kim Vạn thấp hơn cô ta nửa cái đầu. Cố gắng hít sâu một hơi, mở miệng rồi hỏi rõ. Phương Ngọc Trừng, vậy phải làm thế nào chúng ta mới có thể đuổi được cổ chúng đi? Tôi nhìn ngọ Lâm Đình đầy tán thưởng. Cô gái này có diện mạo bình thường, nhưng tố chất tâm lý không phải đùa. Rất nhanh chóng đã tỉnh táo lại. Rất đơn giản, một chút nữa mấy người các ngươi sẽ lên bàn phẫu thuật. Sau đó Quảng Nhung và Khương Diễu sẽ làm kiểm tra toàn thân cho các ngươi. Có thể là cổ chúng đang ẩn nấp một chỗ nào đó rỉ ra. Làn da đó khác thường với bình thường về thị sắc và xúc giác. Sau khi xác định được vị trí, Khương Diệu sử dụng dao rạch ra da chỗ đó ra, thả cơ trùng ra ngoài, sau đó là quá trình tiêu diệt nó. "Cái gì chứ? Muốn rạch ra sao? Vậy nếu cơ trùng ẩn nấp dưới da mặt, vậy chẳng phải là hủy dung rồi sao?" Ba cô gái đám Ninh Hoàn kinh hãi. Đây là những cô gái trẻ tuổi Và chuyện này là những chuyện mà các cô sợ hãi nhất. Ngay thời thế, tôi nhíu mày, ánh mắt lướt nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Ninh Hoàn. Quả thực là mỹ nhân như vậy, nếu trên mặt nhiều thêm một vết sẹo, quả thực là phong phích của trời. Phương ca, xâm lấn nhỏ nhất, chỉ cần mở ra một lỗ nhỏ, sau đó để cho Triệu Đình phóng nguyên tử của cương thi kích thích cổ trùng đang ẩn nấp bên trong ra, chỉ cần nắm giữ tốt sức mạnh Cửa chúng có thể bay ra khỏi châu rạch. Quảng Nhung bèn đưa ra đề nghị. Tôi nhìn về hướng Triều Đình, cô ta trầm mặc gật đầu, ý là không thành vấn đề gì. Hơi thở của Cưng Thi sau. Sự chú ý của Linh Hoàn lại rời chân chữ đó. Cô ta hoảng sợ nhìn Triều Đình, Triều Đình nhếch môi cười với cô ta một cái. Ninh Hoàn giật thoát mình, bị dọa trốn ra sau lưng của Khương Diễu. Kim Vân cùng với Ngọ Lâm Đình phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu rõ vấn đề, nhìn về phía Triều Đình, chân đều bắt đầu run lên bần bật. "Ta không ăn người, các ngươi không cần phải sợ." Triều Đình ôn hòa nói một tiếng, nhưng hình như tác dụng không lớn. Kim Vân càng run lợi hại hơn, nếu không phải được Ngọ Lâm Đình đỡ, cô ta đã ngã trên mặt đất rồi. "Tôi không kiên nhẫn nhíu mày, Mặc kia bọn họ có sợ hãi hay không? Lệnh Lòng nói. Ta sẽ đi ra ngoài trước. Khương Diệu. Cô và Quảng Nhung nhanh chóng tìm dao cạo trùng, sau đó cho bọn họ mặc đồ phẫu thuật, cắt những chỗ có cờ trùng ra. Sau khi chuẩn bị tốt thì hãy kêu ta vào. Ta phải tiêu diệt từng con cờ trùng, nhớ kỹ, quyết không để ta dù chỉ là một con cờ trùng ra khỏi đây. Nói xong lời này, tôi khoát tay với thành tượng Gã ta hiểu ý Đi theo tôi ra khỏi phòng thí nghiệm Cua tay đóng cửa lại Tôi cân nhắc một chút Đem pháp xích cất vào túi Lấy ra một thanh kiếm cô đào Dán lên mũi kiếm ba lá bùa vàng Hai lá bùa chấn quỷ lục đinh lục sáp Còn có một lá bùa sức mạnh Dán vài lá bùa tăng tốc lên cơ thể Âm thầm vận chuyển pháp lực Làm tốt động tác chuẩn bị Thời gian lặng lặng trôi qua Sau mười mấy phút Cửa đã được mở Khương Dương mặc một bộ đồ y tế chuyên nghiệp, đeo kính bảo hộ trên mắt, cùng một con dao mổ sắc bén trên tay. "Có thể hầu trưởng vào đi." Cô ta gật đầu đồng ý. Tôi cầm kiếm đi vào, Thành Tượng thì theo sát phía sau. Quanh người hắn ta cuồn đầy âm khí, cũng chuẩn bị tốt để mà ra tay. Ninh Hoàn mặc quần áo phẫu thuật, nằm ngửa trên bàn phẫu thuật. Tôi chú ý Vị trí chân bụng cô ta rạch ra một đường Để lộ ra làn da trắng như là tuyết vậy Không thể nghi ngờ Cờ trùng giấu ở vị trí đó rồi Quảng Nhung thù hồi tay lại Tôi trượt nhìn thấy ông tiêm Xem ra là cô ấy đã tiêm thuốc lên bụng ninh hoàn Cứ như vậy Khi rạch ra Sẽ không cảm thấy đau đớn Ngoài ra thì hai nữ sinh khác Đang run dậy ôm nhau một chỗ Đứng ở góc tường Trừng mắt nhìn qua Phải từng người một Không thể đồng thời thả ra nhiều cổ trùng Nếu như để một con chạy trốn Thì sẽ rất là phiền phức Tôi đi vòng quanh ninh hoàn Tùy tay đặt 7-8 lá bùa màu vàng xung quanh bàn phẫu thuật Để làm mắt của trận pháp Sau khi niệm trú xong Có thể bố trí trận vơi quỷ môn đơn giản nhất Đây là một trong những trận pháp khủng bố nhất của quỷ môn Nhưng pháp lực của tôi quá là thấp Chỉ có thể bố trí đơn giản hóa Tôi không để vết pháp sư cung cấp với tôi trong một phù. Nhưng dùng để vây cổ trong 10 giây thì không thành vấn đề. Khương Diễu giơ dao nhìn về phía tôi, tôi gật đầu tỏ ý có thể bắt đầu được rồi. "Biểu muội, em đừng có sợ nha, mọi chuyện sẽ nhanh chóng thôi thôi." Sau khi Khương Diễu an ủi Ninh Hoàn, cô ấy không chút do dự, rạch ra một dao xuống làn da trên bụng Ninh Hoàn. Miệng vết thương không lớn, Chiều dài chắc cũng chỉ mấy cm mà thôi. Nói ra thì khá mới lạ. Nhưng dù sao thì cổ trùng cũng có ngón tay dài. Nếu mở miệng viết thương quá nhỏ, sau khi cổ trùng bị kích thích, sẽ đâm thủng những vị trí khác rồi chui ra ngoài. Vậy thì mất nhiều hơn được. Cho nên, Khương Diễu chọn độ dài như thế là do cô ấy tự có tính toán của riêng mình. Máu tươi chảy ra từ miệng viết thương, Nhìn thoáng qua trông rất đáng sợ. Sau khi tỉnh lại, Ninh Hoàn ngẩng đầu nhìn bụng của mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không phải thích sợ hãi về vết thương đang chảy máu, mà là bởi vì sau khi Triệu Đỉnh tiến gần tới, rồi há miệng, dùng mắt thường có thể thấy được một làn sương đen phát ra từ miệng cô ta, được đưa vào bên trong miệng vết thương ở phần bụng. Đây chính là hơi thở của cương thi, trong đó có chứa chất kích động. Nhưng Triệu Đình không cho được hơ thở, để cho chất độc không gây ảnh hưởng đến Ninh Hoàn. Chỉ để nó kích thích đến trùng độc đang ẩn nấp phía dưới làn da của Ninh Hoàn thôi. Triệu Đình đang liên tục thi triển hơi thở, trên mặt nổi đầy gân xanh, như thể đang có một con rất rất dài đang di chuyển dưới lớp da đó. Càng đáng sợ hơn là bốn chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra từ khóe miệng Triệu Đình. Chúng có hình dạng gấp khúc và vô cùng sắc nhọn. dấu rằng là mạng lực sát thương rất là ghê gớm. Thứ Ninh Hoàn sợ là hình dạng cương thi của Triệu Đình. Tôi niệm chú thi triển pháp lực. Một tiếng vù vang lên, trận bẫy được kích hoạt. Một bức tường cương khí vô hình được dựng xung quanh chiếc bàn pháp thuật. Ngay sau đó, vết thương trên bụng Ninh Hoàn phát ra thứ âm thanh vo vo cực kỳ đáng sợ. Lập tức có một con cỏ trùng lớn bằng cỡ một ngón tay thân hình trắng như là tuyết dính phải máu loãng bay ra từ miệng vết thương. Tốc độ của nó rất là nhanh. Một tiếng kêu vang lên, nó lao vào vây trận không khí chân tường rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các nữ sinh không nhìn được, cùng hét lên một tiếng choi tai. Nghe nói là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Đối với các cô ấy, cơ trùng là một thứ có tác động rất lớn đánh thẳng vào tinh thần bọn họ. Tôi không chút do dự, kích hoạt Ba La Bùa rồi phóng pháp lực để trấn áp nó, cùng lúc bắn ra một quả cầu lửa. Và mục tiêu là con cổ trùng kinh khủng với một cái miệng há rộng cùng đôi cánh dài của nó. Đôi mắt màu đỏ tươi của nó phát ra luồng sáng rực rỡ. Đôi cánh thì vang lên tiếng vo vo đầy chấn động. Nó đang cố gắng gia tăng tốc độ. Sức mạnh thể chất của loại cổ trùng này khỏe đến đáng sợ. Tôi đoán Nếu cứng đối cứng hành là, hành là nó có khả năng xuyên thủng cả một tấm thép. Đối với cơ thể con người bình thường, nó chỉ cần đâm một cái là thủng. Để đối phó được với thứ này, cần phải sử dụng âm hỏa và các loại pháp thuật khác mới hồng tiêu diệt được. Con cờ trùng như cảm nhận được chuyện gì tồi tệ lắm sắp xảy ra. Nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự giam cầm, nhưng bùa pháp và âm hỏa liên tục đánh vào cơ thể của nó. Nó cứ phản ứng đến cơ nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Ngay trước mắt các nữ sinh, con cờ trùng bị âm hỏa đốt cháy, nó rơi xuống đất cùng một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Ninh Hoàn đang ngồi ngửa trên bàn phẫu thuật, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc mặt đất, khóe mắt thiếu chút nữa thì đã nứt toác ra. Chỉ mới tưởng tượng đến việc từng có một con trùng độc ẩn nấp trong cơ thể của mình, Cô ta cảm thấy sợ hãi, muốn xỉu luôn rồi. Lần này cũng không có tiếng kêu của người nuôi cổ truyền tới. Nghĩ tới chuyện người nuôi cổ kia đã dùng thủ đoạn để ngăn không cho âm thanh truyền tới đây, nhưng không thể nghi ngờ, việc hai lần tiêu diệt được của chúng đã giáng một đòn đau vào tâm lý của người nuôi cổ. Tôi thở hổn hển, nhìn về phía Kim vận và Ngõ Lam Đình, cứ như là đã bị dọa cho khóc đang ở trong góc, chậm rãi dò nói: Đến lượt các cô rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, toàn bộ 6 con cổ trùng đều đã bị tiêu diệt. Một con cổ trùng núp dưới da lưng của Kim Vận, một con thì núp dưới da cổ của Ngọ Lâm Đình. Mây mà chúng không núp dưới da mặt, nên có thể mở miệng vết thương rộng hơn một chút. Còn về phần 2-3 thi thể kia, không quan trọng lắm. Xốc chung lên, rồi đuổi cổ trùng núp dưới da đi là được. Cho đến giờ Số lượng cổ trùng chết dưới tay tôi đã là 7 con. Phần còn lại chỉ có thi thể của Liêu Nguyệt, Bạch Hiên và Tề Trang. Nhưng thi thể trông rỗng của bọn họ lại biến mất mà chẳng ai hay. Điều duy nhất có thể yên tâm chính là bọn họ vừa mới chết không lâu. Cổ trùng cần thời gian để tiến hóa. Cho nên không cần phải lo lắng sẽ có con cổ trùng nào hoàn thành được quá trình tiến hóa trong tương lai gần. vẫn còn thời gian để mà đi tìm mấy thi thể đó với điều kiện tiên quyết là cái tên đang đang dọa dẫm tôi sẽ không nhảy ra gây sự rốt chừng. Nhưng tôi vừa mới giải quyết xong sáu con của chúng, người nuôi cổ đã bị thương nặng, càng khiến giá trị thu hận tăng cao. Xem ra là đối phương đang cực kỳ sốt ruột rồi, không thể nào buông tha cho bọn tôi được. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là nghĩ cách để khiến các cao nhân các phái tham gia vào việc này. Trực giác của tôi mách bảo rằng, thực lực của đối phương rất là kinh khủng, nếu đối đầu trực diện, chỉ sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Đặt thi thể của ba người mất tích đã đuổi xong cổ trùng vào trong tủ đựng xác, sau đó để trong phòng thí nghiệm. Từng đoàn người chúng tôi nối đuôi nhau rời khỏi đây. Lúc đi ngang qua phòng trực ban ở dưới lầu, tôi nhìn vào bên trong theo bản năng, vẫn chẳng thấy ông chủ béo thô tổng kia đâu cả. Ông chú này người béo như quả bóng, tính tình lại bị ổi tăng khinh, rất hay nhìn ngó các sinh viên nữ, nhưng đối nhân xử thế lại rất nhiệt tình. Đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Một người đã có tuổi như vậy, sức càng khiến cho người ta cảm thấy thông cảm. Bình thường người này rất hay uống rượu, họ là Mộ Dung, một cái họ rất châu bò đầy kiêu hãnh. Tất cả chúng tôi đều gọi chú ta là Mộ Dung Đại thúc. thậm chí tôi còn từng uống vài ly với mẫu dung đại thúc vào học kỳ trước nữa. Thấy tôi cứ nhìn vào phía phòng trực ban, đột nhiên Ninh Hoàn nói: "Phương học trưởng, ngươi cũng quen biết với nhân viên quản lý mẫu dung đại thúc sao?" "Cũng không gọi là thân thiết, chỉ là trước đây ta từng uống rượu với nhau. Hôm nay không nhìn thấy thúc ấy, thì ta mình nhớ ra, sau khi trở về trường cũng chưa gặp được, xem ra phải chờ giải quyết xong chuyện này." Ta sẽ đem rượu đi tiệm thuốc ấy ôn chuyện chút." Tôi cười cười trả lời Ninh Hoàn. Ánh mắt của Ninh Hoàn rất kỳ lạ. Bỗng nhiên cô ta nói: "Phương học trưởng, có khả năng ngươi sẽ không thể hoàn thành được tâm nguyện này đâu." Mầu Dung Đại Thúc đã qua đời từ 2 tuần trước rồi. "Cái gì chứ?" Tôi dừng hẳn bước chân đang bước ra ngoài, cả người cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt béo tròn xung tục của đại thúc béo. Không thể nào tin nổi, đây là sự thật. Sao người tốt như vậy lại ra đi được chứ? Tôi cảm thấy đau thương mà nói. Ninh Hoàn thở dài ra một tiếng. Ta đến đây sớm là vì chuyện của phần của trường, vừa đúng lúc nghe được bọn họ đang bàn tán về chuyện của mô xung đại thúc. Họ nói, thúc ấy đã tới tòa nhà thực nghiệm từ sớm để chuẩn bị cho công tác khai giảng. Nhưng chỉ sau một đêm, lại thấy người đã chết trong phòng trực ban. Đợi đến khi mọi người phát hiện thì xác đã co cứng lại rồi. Người ra đi như bóng đèn tắt tắt, Phương Ngọc Trừng hãnh nén bi thương và xuôi đi thôi. Tôi và mọi người nghe lời cô ta nói mà choáng váng cả đầu óc, cảm thấy cuộc đời này sao mà vô thường quá. Tuy trong lòng tôi buồn bực, nhưng tôi vẫn không quên chuyện chính, tôi nén tâm trạng buồn khổ của mình lại. rồi dẫn mấy ông bà lớn này rời đi. Ninh Hoàn và những người khác thì bị thương nhẹ và đã được khâu lại, sẽ không ngành ngường gì đến hành động của bọn họ. Trước khi rời khỏi tòa nhà, Khương Diệu Đạt tìm được không ít quần áo từ trong tủ đồ. Trên người chúng tôi cũng cuốn thêm được vài lớp quần áo chống lạnh. Cứ cảm giác như nhiệt độ xung quanh đang dần giảm xuống, bầu trời đêm âm u đến đáng sợ. Tôi vội vàng chạy đến phòng họp. nơi đám người quáng nhung đang ở. Tôi muốn xem xem mấy người tiểu đau xẻo có thoát được nguy hiểm hay không. Lần thứ hai đi ngang qua sân thể dục, tôi là người dẫn đầu mà đột nhiên dừng lại. Mấy người phía sau cũng không đi tiếp, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía trước. Bên trong làn sương mù dày đặc, có hàng chục bóng dáng đang thấp thoáng ẩn hiện. Sau khi sương mù tan ra một chút, những bóng dáng đó dần trở nên rõ ràng hơn. Tất cả đều là sinh viên của trường tôi. Nhưng họ lại rất không bình thường. Ánh mắt của bọn họ cứ mờ mịt nhìn về phía trước, trong tay ai cũng nắm lấy con dao mổ. Trông cứ như là những cái xác vô hồn biết đi vậy, hoàn toàn không có ý thức của riêng mình. Những con dao mổ đều dính máu. Tôi nhìn về phía xa hơn qua khe hở giữa hàng chục người đó, kình ngay nhận ra sau lưng bọn họ còn có đến 7-8 thi thể khác. cơ thể nào cũng ướt đẫm toàn là máu, không biết là đã bị đâm bao nhiêu nhát. Cho dù là nam hay là nữ đều mở to mắt nhìn một cách vô hồn. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Báo thù sao? Đây là kết quả của việc báo thù ư? Nháy mắt tôi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Những điều này là đang bày ra cho tôi xem. Bởi vì bọn tôi không nghe theo lời uy hiếp mà đã dự theo kế hoạch ban đầu. tiêu diệt cỏ trùng trong cơ thể của Ninh Hoàn và những người khác, khiến cho người nuôi cỏ bị thương nặng. Sư huynh Gia Na kia rất giỏi tạo ra những cơn ác mộng. Hắn đã dùng thủ đoạn để lợi dụng giấc mơ, khiến cho một lượng lớn sinh viên đánh mất tự chủ. Sau đó mượn đao giết những bạn học vô tội bằng dao mổ. Thậm chí còn xảy ra ngay trên con đường mà chúng tôi bắt buộc phải đi qua. Dã tâm trả thù của tên này đúng thực là rất đáng sợ. Hắn ta đã dùng hành động thực tế để nói cho chúng tôi biết rằng Hắn nói được sẽ làm được Chỉ cần chúng tôi can thiệp vào chuyện của bọn hắn Thì cứ chờ đấy mà nhặt xác của sinh viên đi Tôi thấy được những thi thể ở phía sau Thì Khương Diễu và những người khác cũng sẽ thấy được Phía sau vang lên những tướng hít sâu nặng nề Mấy người này đã bị sự máu lạnh tàn nhẫn của đối phương Dọa cho sợ mất mật Sau đó là sự tức giận không sao kể xiết dâng lên Tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh, tôi quay đầu nhìn thì thấy Vương Tu Lan và những người khác đã chạy tới đây. Trái tim tôi thất lại vì căng thẳng, bởi vì chỉ có tiểu đau xẹo và đám người quảng pháp chạy đến. Mười một bạn học còn lại thì không thấy bóng sáng đâu cả. Vương Tu Lan và những người khác tù hợp lại một chỗ với chúng tôi. Mấy chục người cầm dao mổ đứng ở phía đối diện kia vẫn đứng thẳng, không hề nhúc nhích chút nào. Lưu Lan Thảo hừ vài hơi mới nói được. "Phương ca, ta phân biệt được rõ ràng, tất cả bọn họ đều đã chúng mộng hằng." "Mộng hằng sao?" Tôi ngạc nhiên. "Là là thuật pháp hàng đầu sao?" Khương Diêu vội hỏi. "Đúng vậy, chính là thuật mộng hằng, sử dụng thuật mộng hằng để mà đưa ý thức của đối phương tiến sâu vào trong mộng. Sau khi ở trong mộng, Hàng đầu sư chính là đế vương, chỉ cần pháp lực đủ mạnh thì nó có thể tồn tại được trong một khoảng thời gian rất dài, ảnh hưởng đến tâm lý của đối phương, thậm chí còn có thể điều khiển bọn họ làm ra những chuyện đáng sợ. Ta vào quảng pháp chỉ kịp loại bỏ kiếp nổ trên người tiểu đao sẹo, còn những bản học khác thì đã bị thuật mộng hàng điều khiển để phản bội và tấn công bọn ta. Bảo ta không tìm được hắn, chật vật đi chạy trốn lại gặp được bọn người ở đây. Đuổi được giữ trường khi bỏ bọn ta không đuổi theo nữa. Bây giờ bọn họ không không biết là bọn ta đang lang thang ở đâu. Vương Tu Lan vội vã trả lời. Nam Cống Ngức và Quảng Phác nói thêm vài câu. Trông nháy mắt, dáng vẻ của ngôi trường dần trở nên rõ ràng. Họ định làm gì vậy chứ? Nam Cống Ngức liếc nhìn về những sinh viên đang đứng trước mặt mình hỏi. Đối với thuật mộng nàng mà nói, thì việc giải quyết từng người một là quá khó. Có rất nhiều sinh viên, chúng ta không thể cứu hết được. Chúng ta hãy rời khỏi trường ngay bây giờ, rồi cầu cứu các phái lớn hơn. Tôi đã đưa ra một quyết định nhanh chóng. Nghe nói bên kia là Giáo thủ Hạ Lưu, tôi thấy hơi bất an. Hàng tuật cùng vô thủy xuất hiện trong trường cùng một lúc. Điều này chứng tỏ rằng hàng tuật cùng pháp sư xuất hiện trong trường cùng một lúc. Chúng tôi thực sự không thể kiểm soát được tình hình. Sẽ thích hợp hơn Nếu giao chúng cho hàng đầu sư. Việc cần thiết nhất bây giờ chính là rời khỏi trường trước, nhất nhất phải liên lạc được với thế giới bên ngoài. Phương ca, có phải chúng ta đã bị hút vào một không gian được ai đó dùng thủ đoạn tạo ra rồi không? Đột nhiên lúc này, Vương Tu Lân lại nói ra điều đó. Tôi nhìn chằm chằm vào những sinh viên ở trước mặt, họ bất động như là những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét. Tôi chậm rãi lắc đầu. Xâm gia không giống như vậy. Hắn là ở trong trường, phấn chưa bị hút vào trong không gian pháp thuật khác. Nhưng tình hình này cũng không ổn. Phương thức liên lạc của chúng ta đã bị cắt đứt hoàn toàn. Chúng ta đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Bên kia làm thế nào đây? Người biết đấy, bây giờ đang có hàng chục chiếc xe phòng vấn tập trung ở bên ngoài trường học, và ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. những người trong bóng tối có thể đã bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài của chúng ta. Nhưng mà họ làm sao có thể lừa được các phóng viên? Người không thể giết tất cả các phóng viên, đúng chứ? Nghe tôi nói xong, mọi người rơi vào trầm tư. Thực ra thì làm như vậy rất đơn giản." Khương Diêu đột nhiên nói. "Làm thế nào?" Tất cả chúng tôi đều quay đầu lại nhìn cô ấy. "Ảo ảnh." Sờ vào quy mô của ngôi trường thì cũng chỉ cần tạo ra một cái ảo ảnh cỡ trung bình cũng đủ để đánh lừa con mắt của người bình thường. Đây là lời mẹ ta từng nói với ta. Khi mà Khương Diệu nói ra điều này, bọn họ đột nhiên nhận ra. Đúng vậy, ảo ảnh. Sao ta lại có thể quên điều này chứ? Quang Phác thất vọng vỗ vào trán của mình rồi nói. Chỉ cần đối phương bố trí ảo ảnh ở xung quanh ngôi trường, người ngoài sẽ nhìn thấy mọi thứ bên trong đều rất bình thường. Sau đó nghĩ đến việc cắt đứt liên hệ với bên ngoài của những người bên trong để có thể kiểm soát được tình hình chung. Thế nhưng hàng đầu sư vẫn còn năng lực để mà kích hoạt đạo ảnh cơ trùng bình sau. Hắn đã sử dụng hết 90% sức mạnh ma thuật của mình cho rất nhiều bạn học cùng lớp phải không? Điều đó có nghĩa là gì? Trong lòng tôi nổi lên một trận bão lớn. Đối thủ ít nhất phải có ba người. Một cổ sư, một hàng đầu sư và một ảo thuật sư. Có thể làm ra ảo ảnh cơ trung bình để mà đánh lừa những con mắt tò mò bên ngoài. Không đúng, liệu đó có thể là ai? Những thủ đoạn nào đã được sử dụng để mà cắt đứt liên lạc của chúng ta với bên ngoài đây? Liệu có người thứ tư hay không? Quang Phác nói thế đó, mặt đen như là đít nồi. Lòng mà tôi trùng xuống. Theo ta được biết thì ảo thuật sư giỏi có thể bóp méo được một phần không gian, gây ra hiện tượng ảo giác. Đồng thời còn có năng lực bóp méo các loại tín hiệu, cho nên có thể là không có người tư tư. Trừng lực được tạo thành bởi một ao ảnh cỡ trung bình, đủ để cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài của chúng ta. Nghe nằm công ước nói vậy, tất cả bọn họ đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù sao thì hắn ta cũng là một cao thủ về trận pháp, cho nên những gì hắn ta nói đều có cơ sở. Là ba người, Triệu Đình lẩm bẩm. Đi thôi, Trước mắt chúng ta hãy thử ra ngoài trường đã. Xem xem đối phương dùng năng lực ngăn cản chúng ta như thế nào. Nếu như bọn chúng không thể ngăn cản được chúng ta, vậy chúng ta càng không cho phép bọn chúng được kêu ngạo. Tôi vẫy thay đưa ra quyết định. Được rồi, nên là như vậy. Mọi người đều thán thành, không có ý kiến phản đối. Tiếng cười man sợ đột nhiên vang lên từ trong đám đông phía đối diện. Bọn tôi đều giật mình quay đầu lại, khuế mắt giật giật. Có một ông lão với mái tóc bạc trắng, kéo theo những sinh viên khác đang đi tới trước mặt bọn tôi, đó chính là lão viện trưởng. Nhưng hiển nhiên ông ta cũng đang mất khống chế, giống như là những sinh viên khác, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự. Điểm khác biệt duy nhất là hai tay của ông ta cầm dao mổ, vết máu trên áo khoác trắng càng ngày càng dễ thấy hơn những vết khác. Ông ta mở miệng nói, không có gì ngạc nhiên khi đó là một giọng nói tương tự Như là âm giọng đó được xử lý bởi một thiết bị biến âm. Phương quê, Quảng Phát, các ngươi thực sự không đồ lệ khi đã thấy quần tài sau. Ta đã nhắc nhở các ngươi từ lâu rồi. Để các ngươi dừng lại đúng chừng mực, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nhưng các ngươi vẫn chập mê bất ngộ. Các ngươi nhìn thấy những sinh viên đã chết kia không? Cái chất của họ chính là kết quả của sự cố chấp của các ngươi. Các ngươi giết cổ trùng do sưu để ta nuôi Ta sẽ dùng mạng của các ngươi để mà Đền bù làm lỗi mà các ngươi gây ra Bây giờ Các ngươi vẫn muốn trốn thoát khỏi trường sau <cười> Đang nằm mỡ ư Nhìn trong cái xung quanh đi nào Các ngươi nghĩ các ngươi vẫn có thể trốn thoát được sau Lão viên trường đã mất đi ý thức Ngờn đầu điên cuồng cười lớn Hai mắt đỏ ngầu Hai tay thì vung vẫy dao mộ trông rất là điên cuồng đến đáng sợ. Tất cả bọn tôi đều kích động, vội vàng nhìn xung quanh, sắc mặt ai cũng thay đổi. Không biết từ bao giờ đã tới xuất hiện tới hàng trăm sinh viên, có cả nam và nữ, tụ tập từ mọi hướng. Tất cả bọn tôi đều có cùng một biểu cảm, ánh mắt không tập trung và cùng chìm vào chung một giấc mơ. Tất cả đều cầm dao mổ và nhiều loại vũ khí sắc bén khác nhau. Bọn nó tạo thành một vòng tròn lớn, cách bọn tôi hàng chục mét. Càng đáng sợ hơn chính là, rõ ràng là những người này sắp làm hại chúng tôi rồi. Nhưng chúng tôi không thể chống lại bằng tất cả sức lực của mình. Nếu không kiểm soát tốt được bọn chúng, sẽ khiến cho các đồng học chết ngay tại chỗ. Rất rõ ràng, hàng đầu sư muốn lợi dụng việc những sinh viên bị kiểm soát để mà diệt trừ chúng tôi. Tệ nhất chính là sẽ làm hại cả bọn họ. Đây là loại tính toán quỷ quệ gì đây? Đúng là đồ điên. Nam cước bước mắng một tiếng. Chuẩn bị tác chiến, để cho những cô gái đứng vào giữa. Nhận thấy có gì đó không ổn, tôi lấy từ trong túi ra một thanh kiếm cổ đạo khác, nhét vào trong tay của Khương Diệu, rồi niệm pháp thức cho tiểu đao xảo. Các ngươi không được giết người, lúc vạn bất đắc dĩ, các ngươi có thể khiến cho bọn họ mất đi khả năng cử động.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 Đó là một loại cảm giác vô cùng mới mẻ. Âm phong nổi lên chấn động. Hàng chục quy nước do vương Tù Lan nuôi dưỡng đều xuất hiện, bảo vệ Ninh Hoàn và những cô gái khác đang ở giữa. "Đương nhiên, Lữ Nguyệt còn giúp phụ bên trong, cô ta còn sức để mà chiến đấu. Tôi sẽ không để cô ta mạo hiểm." Các nữ sinh mặt đều tái nhợt, nhưng Mẫn Hòa cũng không còn quan tâm đến sự sợ hãi nữa. Bỏ nọ năm tay quay tròn bên trong, Trong mắt Trần Đề vẻ hoảng sợ. Trong tay tôi thì nắm hơn chục lá bùa vàng và đã sẵn sàng. Người bị tà thuật khống chế, chỉ cần phía chính diện bị tấn công bởi lá bùa, tạm thời có thể áp chế tà khí, nhưng vấn đề là thời gian áp chế quá ngắn. 10 giây trôi qua sẽ trở lại bình thường. Lối chiến đấu này, dù có bao nhiêu lá bùa vàng cũng không đủ dùng. Nó phụ thuộc vào việc bọn họ có thể thoát ra khỏi vòng vây trong thời gian ngắn hay không. Zet lão hiệu trưởng với đôi mắt hung dữ hét lên một tiếng. Hàng trăm người đồng loạt gào thét lao về phía bọn họ, nhắm ra mồm và mỗi người khi thấy kinh người, không cành tàn khốc và giết người quá đỗi điên rồ. Lão viện trưởng là người tấn công nhanh nhất, ông ta mạnh mẽ như bay, phát ra một tiếng kêu đến nghẹt thở. Khi ông ta đến gần, ông ta nhảy lên rất cao và đặt tay lên người của tôi. Hai con dao mổ nhanh như một tia chớp, gần đâm vào tim và cổ tôi. Đầy chí là cố ý giết người. Hai mắt của ông ta đỏ ngầu như máu, xung dục khí thế hung ác, không còn lộ ra bộ dáng của một người giảng viên nữa. Sắc mặt tôi dần trở nên căng thẳng, vùng tay lên, kiếm của đào xoẹt qua một cái. Hai con dao mổ văng khỏi tay. Đồng thời, câm một tia sét đánh vào đầu gối của lão viện trưởng. Ông ta vừa hét lên vừa quỷ trên mặt đất Ngường đầu lên gầm một cách đáng sợ Và dùng cả hai tay để đấm vào bụng tôi Dường như là ông ta có thuận với tôi vậy Đòn tấn công của ông ta là một đòn trí mạng Có ý định tiêu diệt Cùng lúc Có một cô gái tắt hai biếm tóc lao tới Trên tay của cô ta là một thanh sắt không dề Không biết là đã tìm thấy nó ở chỗ nào Tôi có chút ấn tượng với cô gái này Hình như là cô ta là thành viên của hội sinh viên năm thứ hai Rất năng động Nhưng bình thường Cũng không hay gặp mặt Không ngờ Lần tiếp xúc gần đầu tiên Lại trong tình huống đánh chết người Tôi dùng chân đa mạnh vào cổ của lão viện trường Đá ông ta lăn ra ngoài Với một cú trở tay vung kiếm cô đào bằng tay trái Mà ấp băng thanh sắt trong tay của cô gái Lên không chung Rồi thúc cười trò vào tim của đối thủ Lúc này không thể thương hoa tiếc ngọc được chỉ có thể làm cách đó mới có thể áp chế được sức mạnh của bọn họ. Một cô gái với đôi mắt đỏ ngầu lại há miệng phun ra một ngụm máu rồi lăn ngược về phía sau. Ma lực đang tăng, cho nên máu không thể văng lên người tôi, nếu không thì tôi sẽ buồn nôn đến chết mất. Lúc này, tôi mới có dư lực để quan sát tình hình xung quanh. Tình huống gặp phải cơ bản là giống nhau. Các bạn đồng học đều đang chiến đấu với những sinh viên đang lao tới. Nam cũng ngực tỳ đưa hai bàn tay lớn lên và tất cả những sinh viên bị hắn ta tát vào đều bị bay ngược lên trời. Bọn họ có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Những người biết công phu rất mạnh mẽ và trong nháy mắt, năm người bạn học đã bị hắn ta đánh gục. Dao mổ và các loại vũ khí trong tay của họ bị bay đi, thậm chí còn có một tia máu bắn ra. May mắn là Nam Cung Ngực cũng đã nhớ lời dặn và không tiếc lại sức mạnh của mình. Những sinh viên bị hắn ta đánh đã mất khả năng đứng dậy và tiếp tục tấn công. Tay và chân thực sự đã bị gãy, nhưng bọn họ không chết. Quảng Phác cũng tư thái như là Nam Cung Ngực. Hắn ta bay vút lên không trung, hai chân như là roi thép rầm rầm lướt nhanh. Những kẻ bị hắn ta đâm vào chân giống như là những kẻ bị Nam Cung Ngực đánh bại. Xương cốt đứt gãy. trong miệng phụt máu ra, cảnh tượng trông vô cùng bi thảm. Khương Diễu trốn sau lưng tôi, ngay cả cơ hội để ra tay cũng không có. Thậm chí bản thân Vương Tu Lan cũng không có cơ hội để mà ra tay. Quỷ nước mà cô ta nuôi có thể dễ dàng trấn áp một đám sinh viên mất đi âm khí. Bốn con quỷ nhà thành thượng bảo vệ các cô gái ở bên trong pháp trận, chưa có ra tay với người nào. Cố gắng ngăn chặn bọn tôi bằng những sinh viên điên dồ này. Chỉ làm một giấc mộng viền vông. Tôi yên tâm thu hồi ánh mắt, xoay chuyển kiếm gỗ đào. Dùng chuôi kiếm đánh vào thái dương của một gã nào đó. Sau một tiếng kêu, hắn ta trợn tròn mắt và ngã sung phía sau. Trận chiến diễn ra từ một phía và chỉ trong vài phút, hàng trăm sinh viên đã lần lượt nằm xuống xung quanh bọn tôi. Một vài người trong số bọn họ đã hôn mê, có người ôm lấy tay và chân bị gãy mà gào khóc. Nhưng sau một trận đánh kinh khủng như vậy, điều thú vị là không ai trong số họ tỉnh dậy khỏi sự kiểm soát của cơn ác mộng. Điều này thật là thú vị. Đề bài tất cả bọn chúng. Tôi lạnh lùng ra lệnh. Triều đình đã ra tay, những sinh viên kêu la thảm thiết đi qua như những tàn ảnh. Lòng bàn tay họ di chuyển trên thiên linh cái. Xung quanh đã trở nên tĩnh lặng. Những tiếng la hét đã biến mất, nằm la liệt ở dưới đất. có đủ loại vũ khí như là kim loại, năm dày xác xung quanh, từ dao mổ đến kìm thép y tế dùng để kẹp xương, thậm chí còn có cả cái thìa lớn được sử dụng bởi dì ăn ở căng tin. Tất cả mọi thứ đều có đủ cả. Nếu cảnh tượng này được các phóng viên chụp lại và tung lên mạng, nó có thể gây ra náo động tới cơ đảo đây. Chính là nó. Quan phắc nhìn xung quanh với sự khinh bỉ. Trầm Dãi nói ra hai chữ. Đừng có xem thường kẻ địch, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Con trời mấy biết, bọn dũng cần đội đoàn gì để tấn công? Nếu như đánh giá thấp đối thủ thì có thể ngươi sẽ chết đấy. Tôi quay đầu lại, rợn một gáo nước lạnh lên người hắn ta. Phương Quy, ngươi càng ngày càng biết dạy dỗ người khác rồi đấy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là đội trưởng tạm thời này sao? Quảng Phác nhíu mắt lại, trông rất là khó chịu nói. "Không, ngươi khỏi phải tâng bốc ta, lãnh đạo kiều nào mà chẳng phải lãnh đạo. Ta chỉ đưa ra những gợi ý hợp lý, nếu muốn ngươi có thể nghe, còn nếu ngươi không muốn thì đừng ai nấy đi, ta đâu có ép." Tôi cười nhẹ trực tiếp trả lời. Quảng Phác vô cùng tức giận. Quay đầu lại trừng mắt thì thấy Quảng Nhung đang chậm rãi thu chân lại. Hiển nhiên là cô ấy đã đá Quảng Phác đang lải nhải. Muội làm gì vậy? Sao khuỷu tay của muội lại hướng cổ trò ra ngoài chứ? Muội có coi ta là ca ca của muội không? Cường Vác đứng thẳng người, sắc mặt tức giận tối sầm lại nói: "Ca ca, ca ca đừng có làm loạn nữa. Chúng ta đang ở trong ảo cảnh. Đâu ai biết được phía trước có nguy hiểm gì không? Điều cần thiết nhất bây giờ là phải ổn định lại lực lượng. Mấy chuyện còn lại thì đợi khi vượt qua cửa ải này, chúng ta sẽ nói sau." Nếu không thì rất có thể chúng ta sẽ chết ở đây đấy Các ca cũng đâu phải là người chưa từng thấy sự thàn nhẫn của kẻ địch Nhìn những sinh viên kia đi Quảng Nhung nói Sau đó chỉ về phía xa Nhìn thấy có bảy tám thi thể không nhắm mắt Đây không phải là thôn hạnh thần Chết thật rồi Các ca Mụi không quan tâm ai là người dẫn đầu Chỉ cần đem lại lợi ích cho mọi người Nói chuẩn gì có lý Thì ta sẽ nghe theo Các ca hiểu không Quảng Nhung tận tình khuyên bảo. Quảng Phác rời mắt khỏi những sinh viên đã chết, khuôn mặt hắn ta u ám và đáng sợ. Nhưng hắn ta lại không bác bỏ lời nói của Quảng Nhung. Hắn ta là một người thông minh, phán đoán tình thế cũng không có vấn đề gì. Hiện tại đội ngũ tạm thời này rõ ràng là do tôi dẫn dắt. Mặc dù không nói ra, nhưng Quảng Nhung, Vương Tu Lan, Khương Diệu và Tiểu Đao Sẹo đều đang đứng về phía tôi. Ngay cả Nam Cung Ngức Dường như cũng có ý này Nếu chỉ có mình Quảng Pháp không hài lòng Thì có ích gì chứ Tôi vứt lờ Quảng Pháp Nhìn Ninh Hoàng và những người khác Được mọi người đang bảo vệ Khách cao mày Mấy người các ngươi mau đi tìm vũ khí Phù hợp với tay của mình đi Không có ai đảm bảo rằng Sẽ luôn bảo vệ được các ngươi Nếu chỉ có một mình Ta hy vọng các ngươi có thể tự bảo vệ được bản thân Tôi đưa tay ra rồi chỉ vào đống đồ kim loại đang nằm rải rác xung quanh. Đám người Ninh Hoàn lập tức hiểu, không chút sự sợ hãi của mình, sau đó chạy đi nhặt vũ khí. Ngay cả tiểu Đao Sẹo cũng chạy tới nhặt lấy một chiếc kiếm thép. Thứ này còn to hơn cả dao mổ, lực vung rất là mạnh. Hắn ta ném lại pháp thức, tôi bắt lấy và bỏ vào bên trong bao da. Ninh Hoàn thì mang về ba con dao mổ, hai trong số đó được bọc trong vải vừa đặt trong túi để sau này sử dụng. Chức còn lại thì cầm chân tay, Kim Vận và Ngõ Lâm Đình cũng lựa chọn thứ tương tự. Vô thức bắt chước cách làm của Ninh Hoàn. Chúng ta hãy đi đến cổng trường trước, xem có thể ra khỏi đây không. Thấy bọn họ đã sẵn sàng, tôi vẫy tay và chạy về phía cổng trường, mặc cho bọn họ có toan lệnh hay không. Sau lưng tôi đều là những tiếng chạy, tất cả mọi người đều chạy theo. Tôi chạy chậm lại và cố gắng nhất quán với bọn họ. Quay đầu nhìn lại thấy Quang Phác và Nam Công Ngực đang ở cuối đội. Điều này khiến cho tôi rất hài lòng. Hai người này đều là người đã từng luyện võ. Nếu như bị những tên sinh viên mất trí chặn đường trước mặt bọn họ, hẳn là dễ không khác gì gà với chó, chỉ cần một đòn liền bại. Triều Đình và bốn con quỷ nhà thành tượng giải giác ở hai bên trái phải. Còn có cả hàng chục con quỷ nước phụ trách công tác bảo vệ xung quanh. Độ hình của chúng tôi tự là hoàn hảo. Trông thoáng chốc, tôi có cảm giác như được trở về thôn hành thần. Khác với chỗ khi đó là một buổi xem mắt được lên kế hoạch trước và sẽ không có ai phải chết, nhưng hiện giờ thì khác. Nếu xảy ra bất kỳ sơ suất nào, có lẽ mặt trời của ngày mai sẽ không còn được thấy nữa. Đối phương không những dám giết người, mà còn dám giết rất nhiều người. Điều này không vừa với các quy tắc của một pháp sư. Giết người vô tội một cách bừa bãi là một bãi mền. Cho dù đó là chính đạo, nhưng tà đạo gọi đó là trung lập môn phái. Có thể nói rằng, có rất ít người dám vô phép bước vào Lôi Đình, tích tụ ác đức trong bóng tối, dẫn tới việc bị trời phạt. Đối phương thực sự là không sợ bị báo ứng. Tôi không hiểu như tôi vậy, bình thường ngay cả những cô hồn xác quỷ cũng không dám tùy ý hại người. Hướng chỉ là giết những người vô tội. Tôi thực sự không thể chấp nhận được cách hành động của đối phương. Chạy một mạch tới đây, chạy ngang qua bể bơi, thư viện, thậm chí cả căng tin cũng không có lấy sinh viên mất trí nào chặn đường. Điều này khiến tâm trạng bất an của tôi được giải tỏa. Ở phía xa xa, tôi chợt nhìn thấy cổng trường mờ mờ trong làn sương. Tôi bỗng dừng lại, Bình tích nhìn về phía cổng trường cách xa cả trăm mét Cổng trường rộng mở Ở phía ngoài cổng trường Không có lấy một bóng người trên đường Mà chỉ có một làng sức mù nhạt nhạt ở đó Bầu trời trở nên nhiều mây Nhưng trời sẽ không bao giờ mưa Mọi người lần lượt dừng lại Tất cả đều nhìn về phía đó một cách lo lắng Chẳng lẽ đối phương lại để cho chúng ta rời đi sao? Quảng Nhung ở phía sau tôi Nó với vẻ mặt thâm trầm Ngươi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nếu như đối phương thực sự làm như vậy, hắn ta đã không giết bất kỳ ai." Vương Tu Loan bèn nói. "Cẩn thận có bẫy." Khương Diễu nhắc nhở. Tôi âm thầm luân chuyển pháp lực vào trong cơ thể của mình, trong vòng 3 tuần, cố gắng giữ cho trạng thái của bản thân luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Trầm tư một hồi, tôi quay đầu nhìn về phía thành tượng, cùng thành Nguyên Nhi dò nói. "Hai người các ngươi theo ta tiến lên điều tra." Nếu như không có chuyện gì, sẽ để cho mọi người đi qua đó. Phương ca, ta sẽ đi cùng ngươi. Vương Tu Lan đi tới. Cô hãy ở lại đây để bảo vệ mọi người. Hơn nữa những con quỷ nước này không nghe theo mệnh lệnh của người khác. Tôi mỉm cười, sau đó vô nhẹ vào vai của Vương Tu Lan. Ta có pháp khí phòng ngự. Đối với ngươi có lẽ cũng sẽ có ích. Để ta đi cùng ngươi có được không? Khương Diệu nói một câu. Pháp khí ma thuật có thể miễn dịch với yêu ma, cũng có thể ngăn cản ngươi bị ma lực xâm nhập, nhưng sẽ phải chịu sự tấn công về thể xác của ngươi. Ngươi có dám không? Ví dụ, ở phía trước của Đông Phương đã giăng ra sẵn một cái bẫy. Khi ngươi dẫm mạnh lên sẽ bị rơi xuống. Ở dưới đó còn có những ngạnh thép được cắm ngực. Nếu ngươi ngã xuống đó, ngươi sẽ biến thành một con nhím. Vậy tao hỏi ngươi, liệu nó có dễ dàng không? Tôi nhìn vào tối hạt vật trâu mà Khương Diễu đau chân cổ tay. Cái này, Khương Diễu không trả lời được. Hiển nhiên là với tình huống như vậy, tối hạt cũng không cứu được cô ấy. Tất nhiên dù là pháp khí thì nó vẫn có hạn chế của mình, nhất định bản thân phải thật mạnh mới có thể bình an vô sự được. Ta sẽ đi với ngươi, ta làm rối giấy rất là giỏi. Quảng Phác chợt lên tiếng. Rối giấy sao? Là loại bí thuật gì vậy? Tôi cảm thấy có hứng thú và muốn hỏi lại. Chỉ có một ít thông tin về bí thuật này trong cuốn bí tịch Mao Sơn Quỷ Môn, chứ không nói quá rõ chi tiết như thế nào. Quảng Pháp nở ra một nụ cười đắc ý, ra hiệu cho tất cả mọi người nhường đường. Hắn ta lục loại trong chiếc túi hắn ta đang mang và lấy ra một trồng các vật phẩm bằng giấy phẳng, chảy chúng ra trên mặt đất, sau đó chỉ lần lượt vào từng tờ. Những vật thể phẳng này bỗng phồng lên như thể chúng được bơm lên vậy. Ngay sau đó, trước mắt tôi xuất hiện ra năm bức tượng nhỏ bằng giấy. Chúng tự động đứng dậy và không cần xó, hốc mắt trống rỗng và chúng toát ra một luồng khí kỳ lạ khi chỉ đứng đó. Đám người Ninh Hoàn không khỏi sợ hãi mà hét lên, Khương Diệu đi tới, ôm chặt Ninh Hoàn. Quảng Phác thuận tay dùng một cây bút lông mực đen, di chuyển nhanh chóng như sói. Chầm mắt cho từng bức tượng nhỏ trên giấy Ngày sau đó Hắn ta hô lên một tiếng Di chuyển Và nhìn thấy 5 bức tượng nhỏ bằng giấy Cao khoảng 1,5 mét Đang đi về phía trước Giống như là người sống vậy Giữa các bước đi còn có những tiếng bước chân Như thế chúng có trọng lượng Như một người sống Thực là quá phù hợp cho việc đi so thám Thủ đoạn này hay đấy Tôi dừng con tay cái lên Đồng ý để Trương Quảng Phác theo tôi đi điều tra. Sự an toàn của Âu Phương giao cho Nam Cung Ức và Vương Tu Lan, và cả hai người họ đều nói rằng không có vấn đề gì. "Phương ca, ngươi phải cẩn thận đấy." Tiểu Đao sẹo lo lắng hét lên. "Tôi là một cử chỉ để trấn an hắn ta, giao hiểu cho Tống Nghiễm và Thành Tượng tăng cường bảo vệ ở đây." Sau đó dẫn theo Thành Tượng và Thành Quân Nhi đi về phía trước. Tôi vào Quảng Phác đi song song nhau. Cách chúng tôi khoảng 10 mét là năm sáu bức tượng giấy đang đi chậm chậm thành một hàng dọc. Trong số đó, ba bức tượng giấy nhỏ là phụ nữ, tóc thắt bím hai bên và hai bức tượng giấy còn lại là đàn ông với những vòng tròn màu đỏ được vẽ trên má. Tôi lập tức dừng lại, nhìn quanh thì thấy bức tượng giấy nữ đi phía trước giơ xuống một cái hô lớn, đột nhiên xuất hiện. Sau đó, cơ một luồng lửa bùng lên tận trời. bước từng sẩy phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chỉ trong phút chốc không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Từ phía sau phát ra một tiếng hét của các nữ sinh, cảnh tượng này tàn khốc hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ rằng những ngành kim loại cấm ngược được đặt trong cái bẫy đã đủ tàn nhẫn, nhưng thứ mà đối phương đặt vào đó hóa ra lại là một ngọn lửa, giống như là cỏ súng vậy. Nếu ở phía trên có một người sống giẫm lên nó thì chuyện gì? sẽ xảy ra, thực là quá tàn nhẫn. Quang Phác lau mồ hôi lạnh chân trán, nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, quả nhiên là hắn ta rất sợ hãi. Pháp sư cũng sợ chết, đặc biệt là người xuất thân từ một đại gia tộc như Quang Phác lại càng sợ chết. Đúng vậy, hắn ta còn cả một tương lai tươi sáng ở phía trước, cho nên lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình cũng là lẽ đương nhiên mà. Chỉ có sông lâu thì hắn ta mới có thể đóng góp và tận hưởng thế giới phồn hoa. Đây chính là ngũ hành dương hòa, cũng là sát quỷ. Thành tựu ở bên cạnh nói, trong lòng tôi thậm chí còn nặng nề hơn. Thủ đoạn xảo quyệt của đối phương xuất hiện không ngừng và rõ ràng là phe ta đang gặp bất lợi về những kỹ năng chiến đấu. Nhưng công trừ là bất lợi, bọn chúng không có sức mạnh để đè bẹp ta. Nếu không thì bọn chúng đã sớm xuất hiện quét sạch chúng ta rồi. Việc sử dụng bẫy vào lúc này Chứng tỏ rằng Chúng cũng không mạnh đến mức đó Hoặc có lẽ đây là điều may mắn Trong đối bất hạnh Sau một hồi bình tĩnh lại Quảng vác với tay lần nữa Bốn bức tượng giấy còn lại Chậm rãi mà tiến về phía trước Cách nhau khoảng chừng một mét Tất nhiên Tất cả đều tránh được Cái bẫy ngu hành dương hòa Mấy người chúng tôi đi đến bên cạnh cái bẫy Cuối đầu nhìn vào bên trong Ngoài trừ bức tường của cái hố ấy Bị đốt trái đen thì chẳng còn gì cả. Bức tường giấy đó hoàn toàn bị hóa khí và không còn dấu vết nào có thể suy đoán được ngọn lửa dữ dội vừa rồi được sinh ra từ chỗ nào, như thế nào. Có thể đoán rằng đó là do một loại bùa hoặc là do một trận pháp nhỏ. Tóm lại, đối phương có rất nhiều thủ đoạn để làm hại người. Bỏ qua cái bẫy và đi theo những người giấy, dần dần tiến đến cổng trường. Sau một âm thanh kinh hoàng Bức tượng giấy nam đi ở phía trước hét lên một tiếng, sau đó đầu lăn khỏi vai. Đồng tử tôi đột ngột thất lại, nhìn thẳng về phía trước. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đòn tấn công vừa rồi nhanh như một tia chớp. Phản hồi của bức tượng là cơ một ánh sáng màu xanh lá cây dài hơn 1 ft, có hình dạng của một thanh đao lớn và chính thanh đao màu xanh lá cây này đã cắt đứt đầu của người giấy. Quảng phác há miệng phun ra một ngụm máu tươi. sắc mặt như tờ giấy vàng. Nếu bức tượng giấy bị chặt đầu, tâm trí của người điều khiển sẽ phản ứng một cách dữ dội và khoảng pháp đặc biệt thương không nhẹ vì đòn này. Tôi đứng đó cầm kiếm gỗ đào, thần kinh dần trở nên căng thẳng. Đầu của bức tượng giấy lăn qua lăn lại, nhưng trong lòng tôi có cảm giác gì đó không ổn. Ngẩng đầu nhìn lên một cái, trong lòng tôi lập tức chấn động. Tôi thoi trời bỗng nhiên tối sầm lại. Xung quanh có những cơn gió thổi qua xào xạc. Theo đó là một giai điệu nhỏ, không biết từ đâu đang vang vọng vào bên tai tôi. Đứa nhỏ a lang nhàn xóm khắp người lờ lững, trong miệng có những con côn trùng dài màu đỏ và xanh đang bò lồm ngồm. Con mẻ múp lớn của chúng ta với điếu xì gà dài cột trong miệng. Xung quanh là xương và khối đen trắng đan xen. và những cơn suối không đầu bay tứ tung. Ta và chàng cùng nhau đi tìm cây cổ thụ. Trời đất quay cuồng, ta cho cổ bên nhau trên tấm lụa trắng, cùng nhau nhìn ra sông núi bao la. La la la la, mãi mãi ta không xa nhau. Tay và tay đan vào nhau, không thể tách rời của chúng ta. Giọng hát của không biết bao nhiêu người hòa vào khúc ca này. rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng rõ ràng. Từng chữ một như là viên đạn găm vào tâm trí người nghe. Âm thanh khiến cho lòng người phải rung động. Tôi cảm thấy thế giới như bị trong ngực, trước mắt hiện ra những hình ảnh kỳ dị. Khát vọng hủy diệt thế giới bỗng trào dâng trong lòng tôi. Nhưng không lâu sau, trong não đột nhiên đau nhói, ý thức của tôi lấy lại được quyền kiểm soát. Tôi kiềm nén cảm giác trống mặt kinh hãi nhìn lại Tôi nhìn thấy sự điên cuồng và tuyệt vọng Trong ánh mắt của các đồng đội ở phía sau Cũng đầy sắt khí đáng sợ Đó chính là sắt khí với những người khác Và tù hận với chính mình Ngay cả những pháp sư như Quảng Nhung Vương Tư Lan Hay là Nam Công ức Cũng đều bị trúng đòn Thân thể đều run dày Chưa kể đến tiểu đau xẹo Ánh sáng trong mắt hắn Giống như là giã thú vậy Muốn hủy diệt thế giới Không chỉ có người sống mà cưng thi triều đình cũng đã bị ảnh hưởng. Sân khí hiện lên trong mắt của cô ta. Hàng chục cơn quyế nước cùng lộ ra vẻ điên cuồng trong mắt. Tổng giám mật thành tượng phản ứng rất nhanh, rút lui với tốc độ cao, cố gắng thoát khỏi sự ảnh hưởng của khúc ca này. Chỉ có mình Khương Diễu là kha hơn. Âm dương nhãn phản chiếu lại một hình ảnh. Vòng tay của cô ta phóng ra Phật quang bảo vệ Khương Diễu. Đây là một khúc ca có thể đi thẳng vào sâu trong tâm hồn. bất kể đối phương là giống loài nào đều có thể bị ảnh hưởng. Những khúc ca có thể mê hoặc tâm trí, loại sức mạnh này tuy vô cùng mơ hồ nhưng nó lại thực sự tồn tại. Nó tác động lên tâm trí của sinh vật, khiến cho mục tiêu có những cảm xúc tiêu cực đối với thế giới, tuyệt vọng và sợ hãi, cô đơn và suy đồi. Rồi ác niệm thường xuyên xuất hiện, cuối cùng chính là dục vọng muốn hủy diệt thế giới. tùy diệt linh hồn của con người. Đây là công kích tâm linh chuyên nhắm vào linh hồn của sinh vật để tấn công. Nếu không kiểm soát được tâm trí, sẽ rơi vào địa ngục tâm linh, không thể tự giải thoát. Tại sao mình lại thanh tỉnh sớm vậy? Đấy lòng tôi nảy sinh nghi vấn, nhưng tôi không thể tìm ra được câu trả lời. Qua khóe mắt, tôi nhận thấy ánh mắt của quảng pháp cũng bắt đầu trùng xuống một cách cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc đang điên cuồng vận chuyển tâm pháp, Cùng lúc tôi nghĩ đến Thành Quyên Nhi, với đôi mắt bối rối đột nhiên nhìn tới, như một tia chớp từ trên trời chui vào trong cơ thể. Khoảnh khắc tiếp theo, như dự theo tâm trí của tôi, đã mở ra chế độ bảo vệ thân thể quỷ quái nào đó. Ông một tiếng, năng lượng trong tâm trí của tôi hồi phục và cảm giác trời đất quay cuồng xung quanh đột nhiên dừng lại. Ma lực của tôi cộng với năng lực âm mà tôi nhận được từ Thành Quyên Nhi, Tất cả đều tập trung vào cổ họng tôi ngay lập tức, theo ý nghĩ của tôi. Và sau đó tôi mở miệng, hét to lên về phía sau. Tỉnh lại đi. Hai từ này được năng lượng âm khí ra chế, xuyên thấu ra hàng chục mét, lập tức đến trực tâm hồn đang bị rối loạn của đồng đội. Cát đứt sức mạnh trói buộc của những khúc mê hồn tà ác quấn chặt tâm trí họ. Bao gồm cả Vương Tu Lan và Nam Cung Ưức, mọi người đều ngã súng đất. Sau đó hét lên một tiếng, lưu mạng leo lên một chỗ. Nam cũng ngực thể mắt tràn đầy hoảng sợ. Một khắc vừa rồi, hắn ta mới mất kiểm soát tâm trí. Hắn ta gần như bị mắc kẹt trong ảo cảnh tâm linh không lối thoát. Với sức mạnh của hắn ta, nếu hắn ta có ý định hủy diệt mọi thứ, những sinh viên xung quanh hắn ta sẽ gặp phải nguy hiểm trùng trùng. Một cái tát vào mặt cũng có thể thổi bay đầu người khác. Tiếng hát kinh dị đột ngột dừng lại, cơn gió đen cũng dừng lại, nhưng trời thế vẫn âm u, tối đen như mực vậy. Tôi đứng đó toát mồ hôi lạnh, quay người lại nhìn Quang Phác. Hắn ta thở dốc, quần áo thì ướt đẫm mồ hôi lạnh, như một con cá vừa mới được vớt lên từ dưới đáy sông. Âm nhạc loại công kích tinh thần này rất là hiếm thấy, nhưng nếu gặp phải thì nó chính là một mối đe dọa lớn, rất nghiêm trọng. Những sát chiêu của đối phương bày ra thật khiến cho người khác phải sần tóc gái. Chém đầu người bằng giấy đã đủ đáng sợ. Không ngờ đòn tấn công tinh thần sau đó còn đáng sợ hơn. Trong trường hợp chuẩn bị không đầy đủ, các pháp sư bên tôi gần như đã bị diệt sạch. May mắn, tôi thanh tỉnh, sử dụng chế độ bảo vệ thân thể quỷ quái kia và cưỡng ép khuếch đại sức mạnh, một lần đánh tan trói bùa cổ mê hồn khúc. Bằng không thì... Nếu để cho những cảm xúc tiêu cực trong lòng mọi người lớn lên, đúng là hậu quả khôn lường. Người đàn mấy bước tưởng rễ gọi về đi, đừng có tiếp tục nữa, nếu không thì người không sẽ bị thương nặng đấy. Tôi bèn phân phó, quàng phá khe cánh môi, rồi đồng ý với quyết định của tôi. Sau gật thấp giọng niệm chú, ba bước tưởng rễ còn sót lại lắc lư mà quay về bên trái bên phải để bảo vệ hắn ta. Chờ ta ở chỗ này. Ta sẽ tiếp tục thử một chút xem sao. Tôi ra hiệu cho hắn ta đừng có hành động thiếu suy nghĩ, rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Phương Quy, vừa rồi cảm ơn ngươi. Quảng Phác vừa rồi bị chúng công kích tinh thần, lúc tôi pha vỡ khúc mê hồn kinh dị, hắn ta đã tỉnh lại. Đây chính là lời cảm tạ về cái đó. Tôi có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhại cười nói. Hiện tại chúng ta là đồng bạn. Cho nên phải trông chừng bảo vệ lẫn nhau. Người nói cảm tạ cái gì chứ? Ngươi ở đây bày trận đi. Nếu lát nữa ta bị vây lại, chỉ cần ngươi đừng tiếc cho ta mấy bước thượng giấy là được. Tôi chỉ vào ba bước thượng nhỏ bằng giấy nói: Đây cũng không phải là nói đùa. Trong trường hợp phía trước có bố trí sắp đặt bẫy làm tôi hết đường, vậy đành phải dựa vào quảng pháp ghi sinh mấy bước thượng giấy để mà cứu viện. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Ta biết phải làm gì. Gương mặt của Quang Phác tràn đầy quyết tâm, rồi nói: "Tôi vô cùng yên tâm." Vỗ vỗ vai Quán một cái, sau đó ra hiệu cho thành tượng lùi ra sau, chậm rãi tiến về phía trước. Tiếng hét chói tai phía sau đã dừng lại. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng đang dán vào lưng của mình. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hiện giờ tôi là người tiên phong, có thể ra cổng trồng thuận lợi hay không? còn phụ thuộc vào kết quả của chuỗi đòn này. Mỗi bước tiến lên giống như là đi trên băng mỏng vậy. Tinh thần của tôi đã căng thẳng đến cực điểm. Nếu phát hiện không thể chống cự nổi công kích, tôi sẽ lập tức đề thành quân như kiểm soát cơ thể, tăng sức mạnh lên hàng chục lần, phá vỡ cục diện này. Nhưng ngoài ý muốn, đi thẳng đến cổng trường rộng mở mà vẫn không có gì xảy ra cả. Giống như là lúc trước đã sử dụng hết các đòn tấn công định sẵn trước rồi. Thành tượng này có từ là có chút kỳ lạ. Tôi ổn định tâm trạng, duy trì trạng thái bảo vệ thân thể của Thánh Quân Nhi, ra hiệu cho thành tượng theo sát, đừng tụt lại phía sau. Rồi tôi bước ra khỏi cổng trường. Trước mặt tôi tối om, vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy mình đang ở sau vị trí của mấy người tiểu đạo sẹo 10 mét. Ngay sau đó, thành tượng xuất hiện sau lưng tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mọi người nghe thấy tiếng động đều quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy tôi và thành tựu xuất hiện, thì ánh mắt đều thay đổi, từ người một mặt trắng bệch như tờ giấy. Quảng Phác điều khiển ba bước tầng sấy chạy về, còn Chu Kiệt tới đã lớn tiếng hỏi. Nam Công Ức, người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Vì sao Phương Quy bọn hắn đi ra khỏi cổng trước, nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau rồi? Mọi người nghe vậy thì đều nhìn về phía Nam Công Ức, dù sao thì hắn ta cũng là một bậc thầy về trận pháp. Thank you.